Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Bài quan trọng thế sao? <cười> ok hôm, hôm nay có đá bóng phải không không? Mấy giờ ta? À, anh qua cái câu chuyện này thì anh cũng xin nói với các bạn bạn gái Anh là Đã lăn lộn nhiều rồi Và anh nói với các em với tư cách là một người đàn ông đó. Anh là, là một người đàn ông Anh đã từng là một thằng con trai Đã từng là một cậu thanh niên Và bây giờ anh là người đàn ông Thì anh phải nói thật với các em gái này Đặc biệt là mấy em gái mới lớn nữa. Các em đừng bao giờ nghĩ rằng là Cái thằng đó nó, nó, nó nói rằng là Anh yêu em vì cái tâm hồn của em anh yêu em vì cái anh yêu cái con cái con người của em cái tâm hồn của em à, anh yêu em vì em là em tất cả là nó chém gió đấy các ông hả cái tâm hồn nó là cái gì nó tâm hồn đó ok anh yêu em vì cái tâm hồn nha chứ không phải là cái tâm hồn mà như các em hiểu đó các em gái bình tĩnh và tỉnh lại đi Đàn ông là một loài sinh vật Nó có một cái khả năng ngôn ngữ Nó rất là nguy hiểm và khó đoán Đôi lúc là nó nhìn đĩa rau Nhưng nó lại gắp đĩa thịt Thế nên nếu như nó nói rằng là Anh yêu em vì tâm hồn của em Thì các em phải hiểu tâm hồn nó theo một cái nghĩa khác ok Anh yêu em vì con người của em Thế thì các em cũng đừng nghĩ rằng Cái con người đấy Là theo cái nghĩa mà các em gái đang hiểu. Mà các em hãy hiểu rằng con người đấy là nó là cái bò đi. Ok? Nó là cái bò đi. nhá. Đấy là anh nói rất thật. Đứng ở, ở cái cương vị anh đã từng là một thằng con trai. Anh là một người đàn ông. Anh nói rất thật. À rồi chứ cứ bây giờ em, em cứ hình dung hai con ốc vặn đặt lên cái bờ tường anh còn yêu cái tâm hồn của em hay không? Đó. Em muốn hỏi lúc đó anh có còn yêu cái tâm hồn của em nữa hay không? Thì nó câu trả lời lúc đó nó nó rất là khác. Đấy. Đàn ông là yêu bằng mắt. Đàn bà là yêu bằng tai. Cái câu đó là nó nó thể hiện hết tất cả những cái Cái, cái, cái, cái, cái nội hàm của cái câu chuyện này Của tác giả Ngô Đồng rồi Đúng không Đàn ông yêu bằng mắt Thì là Hạ Tránh Yêu Ngân Thích Ngân là vì Ngân có Cái, cái tâm hồn và cái bỏ đi Đàn bà yêu bằng tai Là vì Ngân Thích cái giọng nói đầy tử tính Của Hạ Tránh Những cái, cái cử chỉ Cái hành động ngọt ngào của Hạ Tránh Đó. Cái nội hàm nó rất là rõ như vậy Bùi Thuấn Việt Bùi thuần Việt anh đọc xong rồi Bây giờ đang sang phần anh chém gió uh -huh. Thế cho nên là Anh nghĩ là các em gái phải cân nhắc về điều đó Cứ bảo rằng là Anh ơi Bây giờ em đang xinh Đang đẹp Còn đang xuân sắc Anh còn yêu em Rồi một ngày nào đó Em già Em xấu Em có còn yêu em không Và nếu như mà là chúng nó Thì chúng nó sẽ nói như thế này à, Chúng nó sẽ nói như thế này Không Em đừng nghĩ như vậy Cái giọng nói đầy từ tính Anh đang cố nói bằng cái giọng nói đầy từ tính Chứ còn giọng nói của anh thì nó khốn nạn lắm Anh sẽ cố nói bằng giọng đầy từ tính như sau Tại sao em lại nghĩ như vậy chứ Anh yêu em vì tất cả mọi thứ của em Anh yêu em vì tâm hồn của em Vì con người của em Đâu có phải là anh yêu em vì những cái thứ bên ngoài đâu Anh còn yêu em cả Ở bên trong Ít nhất là trong cái lớp áo Đó. Tại sao em nghĩ như vậy chứ Cho dù em có như thế nào Thì anh cũng vẫn yêu em Rồi Ít năm sau cưới nhau về Đẻ lấy vài đứa con Cuộc sống vất vả hoa tàn nhị héo phụ nữ mà mình rất thông cảm phụ nữ thì cũng phải đến độ tuổi nào đó nếu như mà cuộc sống nó có kinh tế nghe hot nhất tại đọc